ư ơ nô buông ra ta thời khinh khinh trùy đánh đối phương trong tay bỗng nhiên hơn cái gì vậy thổi phu một tiếng huyết tinh mùi làn tràn thời khinh khinh cả kinh mở to hai mắt sở thị chỗ là yến thần rung động lông mi còn có thống khổ con ngươi yến thần không có b u n g ra như trước ở thường t h ờ khinh khinh ngọt lành ta biết ngươi hận ta thiên đạo bất nhân lấy vạn vật vì số cầu chỉ mong ngươi kết cục tốt hơn ta t h ờ khinh khinh trong đầu vang lên lời này nước mắt hốt hạ xuống nàng cũng không biết chính mình vì sao muốn khóc giết hiến thần rõ ràng là nàng đăm chiêu suy nghĩ chờ đợi khả vạn vạn không nghĩ tới hiến thần nhưng lại lại cam tâm tình nguyện bị nàng giết hiến thần cắn cắn kia mềm mại môi thời khinh khinh nhớ ký tên của ta hiến trần b ù i bậm trần thời khinh khinh trong miệng tràn đầy huyết tinh hương vị nước mắt rũ phát mãnh liệt nàng cảm nhận được thần hồn của hiến thần dao động dĩ nhiên ở cực hạn trạng thái hiến thần trong lòng phập phồng đ ỗ n g nhiên à o não vì sao không có sớm đi nhận rõ chính mình tâm chỉ có hưởng qua nàng tốt đẹp mới biết là hợp chính mình tâm ý yến thần động động tay phải ngón áp ú t giải trừ không gian giới chỉ bộc định lạng yên không một tiếng động mang ở thời khinh khinh tay phải ngón áp ú t thượng dẫn động nàng thần thức đem nhận chủ ở nàng phát hiện là lúc hơi hơi bung ra quấn quít lấy nàng đường hô hấp đợi thiên hạ an ổn đem ta táng ở một cái non xanh nước biết địa phương thời khinh khinh rơi lệ đầy mặt nghẹn ngào mở miệng phải đáp ứng hắn trong lời nói sắp nói ra miệng ôm nàng yến thần bỗng nhiên bị ngoại lai lực lượng đánh bay nàng còn lại là dừng ở một cái quen thuộc lại xa lạ ôm ấp quý mặc n ô n giận dữ rất xa đi lại nhìn đến hai người hùng hôn hình ảnh sinh sôi đau đớn hán tâm không khỏi phân trần đánh bay yến thần một tháng trước hắn trở lại trong thân thể của chính mình tình huống thật không tốt dĩ nhiên ở bại hoại bên cạnh bởi vậy chỉ có thể l ạ i tính tình đến khôi phục thật vất vả khôi phục cấp tốc rời đi đế đô tìm kiếm bọn họ mẫu tử rơi xuống nề hà thế giới lớn như vậy hắn nên như thế nào đi tìm bọn họ mẫu tử chằn trọc đi đến thanh hồng cơ mới là tìm được chút hứa tin tức xuất thanh hồng cơ về phía đi về phía đông đi gặp được chật vật thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai cái hải tử theo bọn họ trong miệng biết được thời khinh khinh cùng yến thần gặp được nguy cơ đem đứa nhỏ an bày xong hắn liền theo hai cái hải tử lưu lại dấu hiệu đi lại giờ phút này ô m nàng tài cảm thấy cho tới nay dung chuyển bất an tâm an định xuống khả trong đầu hiện lên là yến thần hôn thời khinh khinh hình ảnh nhường hắn vô luận như thế nào đều không thể không để ý yến dương là luôn luôn đi theo quý mặc nôn biết được quý mặc nôn muốn xuất ra tìm thời khinh khinh mẫu tử trong lòng nàng cáu giận không thôi lại cũng cảm thấy thời khinh khinh mẫu tử khẳng định đã chết không sai đối với yến thần thực lực nàng vẫn là thực có tin tưởng nhưng là đi đến thanh hồng cơ nghe được có người thấy qua bọn họ mẫu tử cùng một cái băng hệ dị năng giả nam nhân mới biết được yến thần không có giết thời khinh khinh mẫu tử kia một khắc nàng không biết chính mình là cái dạng gì tâm tư chỉ biết là chính mình thực phẫn nộ phẫn nộ yến thần không có dựa theo nàng nói giết yến l u ế n dương cũng phẫn nộ yến thần làm còn có vừa mới yến thần hôn thời khinh khinh hình ảnh quả thực chọc mù ánh mắt nàng không yến thần thế nào có thể yêu thượng thời khinh khinh đâu yến thần hán yêu thượng ai đều hảo tuyệt đối không thể yêu thượng thời khinh khinh a yến dương h ậ n cực nhìn đến yến thần bị quý mặc nôn đánh bay rõ ràng không nghĩ quản nhưng trong lòng bi thương cơ hồ bao phủ nàng thân thể so với ý thức còn nhanh bôn u chạy đi qua đem nhân nâng dậy phóng ở trong ngực xuất khẩu chính là làm nàng kinh ngạc xưng hô á thần b i lp lì đ ó i ô